Lúc này bọn họ đã khống chế được tất sát kỹ của mình, đem lực khống chế thi triển lên đến cực hạn. Nhưng mà, những gì bọn họ làm vẫn như trước không có hiệu quả. Đang ở giữa không trung. Thân thể cơ động đang phóng tới đột nhiên lại bẻ ngang sang một bên. Thân thể đang di chuyển đột nhiên lại xuất hiện biến hóa. Đúng là đằng xà liên thốn di. Lúc đằng xà dạy đằng xà thốn di cho cơ động đã từng nói qua, hắn có hai bản lĩnh trấn môn. Một cái chính là đằng xà hóa lực thuật, cái còn lại chính là đằng xà thốn di. Các kỹ năng công kiếp khác của hắn so với hai kỹ năng này cũng không tính là cái gì. Đằng xà hóa lực thuật có thể nói là cực hạn trong khả năng phòng ngự lực công kiếp. Mà đằng xà thốn di... Lại chính là tuyệt chiêu bảo mạng Bản thân đằng xà khi thi triển Liền có thể làm cho thân thể mình liên tiếp thốn di chín lần trong không trung chín lần xoay chuyển phương hướng Cứ như vậy còn ai có thể nắm bắt thân ảnh của nó cơ chứ Có thể tồn tại từ thời viễn cổ đến nay Hắn chính là nhờ vào hai đại tuyệt kỹ này Hiện tại cơ động có thể làm chỉ là hai lần thuấn di mà thôi, cũng có thể gọi là đằng xà liên thuấn di. Ngàn vạn lần không được xem thường hai lần thuấn di này. Nếu nói là thuấn di một lần, còn có khả năng truy tìm được tôn tiết. Nhưng nếu thuấn di hai lần, đã rất khó có khả năng nắm giữ nữa rồi. Thời điểm mà thân thể cơ động nháy mắt chuyển hướng trên không trung, Là hắn đã tính toán cẩn thận. Đúng là lúc hai đại tất sát kỹ kia đã tiếp cận sát bên thân thể mình. Lúc này hạt tử và hàng vũ đều đã cho rằng công kích của họ sắp trúng thân thể cơ động rồi. Nên toàn lực tăng tốt công kích của mình. khoan ảnh lưu chuyển thân thể cơ động đã lặng yên biến mất. Ở ngay sau lưng hắn một tiếng gầm rú kịch liệt bùng nổ mãnh liệt ma lực cực hạn ất một cùng với ma lực cực hạn quý thủy ba động khắp không trung dưới sự tính toán của cơ động nhờ vào tuyệt kỹ đằng xà liên thuấn di Tức sát kỹ của hai vị hắc ám thánh đồ đã công kích lẫn nhau thanh âm kêu rên đồng thời vang lên hạt tử và hàng vũ mặc dù trong nháy mắt va chạm đã kịp phản ứng lại Dùng hết khả năng thu hồi công kiếp. Nhưng mà, nước đổ rồi khó hốt lại. Sự va chạm kịch liệt vẫn như cũ không thể tránh khỏi được. mu A. Co. Vông. 20.09.2013.0442B. Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 167 Ma Kỷ Tự Sáng Chế. Hỏa ma thôn phệ toàn. Dịch đai im 84 a du Nguồn bàn long chiến đội 2 t oanh Lục hợp ngọc liên va chạm với huyền vũ cực mơ sát cực hạng ớt một đối đầu với cực hạng quý thủy. Xét về mặt thuộc tính. Một gián tiếp khắc thủy. Nhưng khi phóng thiết ra công kích Xét về mặt ma lực hàng vũ hiển nhiên là mạnh hơn hạt tử khá nhiều dưới tình huống bọn họ tận hết khả năng thu hồi lại ma lực nhưng một kích va chạm kia cũng vẫn khiến cho bọn họ run rẩy kịch liệt toàn thân không khỏi kêu rên thành tiếng hạt tử lúc này chưa khôi phục lại nguyên khí lại phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt Căn bản cũng không có chính diện va chạm đã đem hai gã cường giả cấp bậc thánh đồ đồ dẫn trên lòng bàn tay mình. Ở trong mắt hạt tử, hiện tại cơ động đã trở nên càng thêm đáng sợ hơn. Hắn đã không còn là một tên mang rợ chỉ biết điên cuồng đánh đấm nữa. Không hề nghi ngờ, đối thủ như vậy là kẻ mà nàng không muốn đối mặt nhất. Cảm thụ được ma lực ba động khổng lồ từ sau lưng truyền đến Thế nhưng cơ động tự hồ xem như là không có xảy ra chuyện gì vậy Cực hạng dương hỏa chiếu rọi khiến cho thân ảnh mặc bộ quân ma mơ dương khải của hắn nhìn qua càng thêm huyển lệ hơn Thân thể nhanh chóng tăng tốt nhưng cơ hội tất sát kỹ của hàng vũ và hạt tử va chạm nhau Hắn đã chạy ra khỏi vòng vây của hai gã hắc ám thánh đồ này Tiếp tục gia nhập vào chiến trường Thủy Nhược Hàng bản thân là cường giả xếp vị trí thứ 5 trong mơ dương học đường của Thiên can học viện Lúc này đang chính diện đối kháng với hai gã ma sư hơn 50 cấp quần công Tuy rằng thực lực của hắn vẫn đủ để ngăn cản đối thủ Nhưng muốn trong thời gian ngắn thắng lợi cũng không dễ dàng gì Lúc trước khi cơ động vừa mới gia nhập thiên can học viện Thủy nhược hàng vốn đang xếp thứ sau trong mơ dương học đường Nhưng sau đó cơ Dật phong lại bị cơ động giết chết Hắn tự nhiên liền được nâng lên vị trí thứ 5 Về phần sau khi Phất Thủy bỏ đi Thứ tự hắn vốn có thể tăng thêm một cấp nữa Nhưng trên thực tế, bao gồm cả dạ tâm nữa, không ai đi tiến hành đổi lại lệnh bài của mình. Không ai đòi tăng vị trí của mình trong mơ dương học đường cả. Đối với lôi đế, phần lớn mọi người là ghen tiện. Nhưng mà, đa số mọi người lại là ngưỡng mộ hắn. Ai có thể so sánh được với lôi đế cơ chứ? Chỉ cần lôi đế còn tồn tại Vị trí thủ tịch mơ dương học đường liền Không có ai dám tùy tiện chiếm lấy Đang lúc thủy nhược hàng đang không ngừng công kiếp Dùng ma lực cường hãng của mình Không ngừng đẩy lui hai gã đối thủ kia Hắn chợt nhìn thấy một đạo thân ảnh Màu xích kim lặng yên phóng tới Vừa lúc hạ xuống ngay phía sau Hai gã hắc ám ma sư ma lực hai gã hắc ám ma sư kia cũng đều đã hơn 50 cấp. Mặc dù về mặt tố chức, cả hai không ai có thể bằng được so với Thủy Nhược Hàn. Cường giả xuất thân từ mơ dương học đường. Nhưng mà cũng là tinh anh của hắc ám đại lục. Bọn họ phân biệt là một gã giáp một hệ ma sư cùng với một gã bính hỏa hệ ma sư. Bọn họ đang sử dụng đặc tính một sinh hỏa để đối kháng với thủy nhược hàn. Lúc này bọn họ đã bị ép đến mức không thở nổi nữa Đã chuẩn bị thi triển ra ma kỷ sát thủ mà hằng ngày bọn họ thường hay tu luyện Nhưng đúng lúc này từ sau lưng hai người chợt truyền đến cảm giác nóng bỏng Khi người ta gặp phải nguy hiểm Hắn sẽ theo bản năng quay mặt nhìn về phía nguy hiểm đó Hai gã ma sư này vừa định cùng với thủy nhược hàng liều mạng. Cảm giác nóng bỏng từ phía sau truyền đến không khỏi làm cho bọn hắn rất nhanh quay đầu nhìn lại. Trong mắt bọn họ, một cái mặt nạ màu vàng kim dữ tợn nháy mắt phóng đến. Cặp mắt màu huyết sắc kia giống y như ánh mắt của ma huyệt khắc sâu vào trong đầu ớt bọn họ. Ma kỷ vốn đang chuẩn bị dùng để đối phó với thủy nhược hàng, cơ hồ không chút do dự liền phóng thiết ra. Gã giáp một ma sư rất nhanh bước ra phía sau lưng bính hỏa ma sư. Hai tay đặt lên lưng bính hỏa ma sư. Một sinh hỏa. Hai tay bính hỏa ma sư lập tức đẩy mạnh về phía trước. Thanh âm gầm rú kiệt liệt vang lên. Một cái bính hỏa ma kỹ cơ bản nhất trực tiếp phóng suốt ra, liệt hỏa lưu nguyên. Trong phạm vi ít nhất 100 thước vuông xung quanh toàn bộ bị bao phủ trong hỏa diễm ngập trời. Hỏa diễm cao tới hơn 3 thước, nháy mắt đã thôn phệ thân thể cơ động. Hai gã hắc ám ma sư này phản ứng không thể nói là không nhanh. Bọn họ khi nãy cũng đã có nhìn lướt qua cảnh cơ động né tránh hai cái đơn thể tất sát kỹ của hai vị hắc ám thánh đồ. Cho nên gã bính hỏi ma sư kia dưới sự hỗ trợ của giáp một ma sư. Trực tiếp phóng thiết ra tất sát kỹ có phạm vi sát thương cực lớn. Hắn cũng không nghĩ đến chuyện một kích giết chết cơ động. Chỉ là hy vọng có thể ngăn cản được công kích của hắn. Kéo dài thời gian đợi hai vị thánh đồ chạy tới Nhưng mặt Ngay khi hạt tử và hàng vũ nhìn thấy một màn này Thế nhưng không khỏi đồng thời giận dữ hét lên Ngu ngốc Đúng vậy Hai gã hắc ám ma sư kia ngu ngốc vô cùng Bọn họ mặc dù có để ý đến đằng xà thốn di của cơ động Nhưng bọn chúng đã quên mất Thứ phóng thiết ra trên người cơ động Chính là cực hạn bính hỏa ma lực A. Dưới sự cường hạn của cực hạn dương hỏa một cái liệt hỏa lưu nguyên làm thế nào có khả năng tiêu hủy nổi. Cảm ơn. Thanh âm lạnh như băng của cơ động giống như là ma thần viễn cổ không ngừng vang vọng trên không trung. Một bàn tay màu vàng kim khổng lồ lặng yên từ trong hỏa diễm nóng cháy chua ra. Một cổ lực lượng không gì phản kháng được khiến cho gã ngủ quan bính hỏa ma sư kia chỉ cảm thấy hô hấp nháy mắt ngưng trệ lại. Nháy mắt sau đó, bàn tay khổng lồ kia cũng đã chộp lên cổ của hắn. Ngay tại một khắc trước khi hắn vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, hắn đã nhìn thấy được một màn cực kỳ hữu dị. Cái tức sát kỹ kia rõ ràng là do hắn phóng xuất ra. Cái tất sát kỹ phạm vi lớn. Tương đương với một lục quan bính hỏa hệ ma sư phóng thiết kia. Không ngờ lại giống như hải nạp bách xuyên. Nhanh chóng hội tụ lại một chỗ. Một thân ảnh màu vàng kim cao đến ba thước lặng yên đứng đó. Tất cả hỏa diễm. Đúng là bị thân ảnh kia hấp thụ đi hết. Mà chính mình. Lại đang bị tay phải của gã khổng lồ kia nắm lấy cổ Minh Dương trảo kỹ năng của hỏa diễm quân vương Ở anh, một đạo hỏa trụ màu vàng kim cao hơn năm thước chợt bùng nổ trong bàn tay của hỏa diễm quân vương Vì bính hỏa ma sư kia cũng đã kết thúc luôn tính mạng của mình Nhưng mà, hắn cũng là người đầu tiên tận mắt Chứng kiến kỹ năng hỏa ma thôn phệ của cơ động Hỏa ma thôn phệ chính là kỹ năng mà cơ động mới lĩnh ngộ được sau khi bị thương nặng trên thánh tà đảo. Đó cũng không phải là kỹ năng của hỏa diễm quân vương hoặc là của ám viêm ma vương, mà là một cái dung hợp kỹ của hai đại quân vương. Đúng vậy, cái kỹ năng này cũng không phải do hắn kế thừa của hai đại quân vương. Mà là thông qua hai cái kỹ năng của hai đại quân vương mà lĩnh ngộ ra một cái kỹ năng hoàn toàn mới. Căn bản của nó chính là sự tồn tại của thái cực Mơ Dương Ngư. Lại thêm thiên chi ngọc khiến cho Mơ Dương Ngư lại phát sinh ra biến hóa. Hỗn độn chi hỏa phát triển vượt bậc. Hắn mới có thể lĩnh ngộ ra. Sáng tạo ra cái kỹ năng này. Đúng là nhờ vào hỏa ma thôn phệ. Nháy mắt hấp thu toàn bộ hỏa nguyên tố khổng lồ của liệt hỏa liêu nguyên. Mới giúp cho hắn không cần hao phí bất cứ chút ma lực nào của mình. Đã có thể ngưng tụ ra hỏa diễm quân vương chi thể. Hỏa ma thôn phệ có thể trong khoảng thời gian nháy mắt hấp thu hỏa diễm bên ngoài hóa thành của mình mà sử dụng. Bất luận là dương hỏa hay mơ hỏa, đều hoàn toàn có thể áp dụng. Chỗ bá đạo của kỹ năng này cũng chính là ở đây. Nếu là trước đây, liệt hỏa liêu nguyên nhiều nhất cũng chỉ là không thể xúc phạm tới thân thể cơ động. Nhưng hiện tại, hắn liền có thể sử dụng hỏa ma thôn phệ hấp thu hoàn toàn, trợ giúp mình phóng xuất ra hỏa diễm quân vương chi thể. Mặc dù hiện tại cơ động vẫn không thể nào sử dụng ra hỗn động chi hỏa Nhưng cái kỹ năng này không thể nghi ngờ chính là chỗ tốt do hỗn động chi hỏa mang đến Hai đại quân vương sau khi cơ động phóng thiết ra siêu tất sát kỷ nhật nguyệt mơ dương giới Đã chính thức dung hợp lại làm một Hơn nữa hắn còn có được hỗn độn chi hỏa tuy rằng hiện tại ma lực cơ động cũng chưa tính là cường đại nhưng về mặt thuộc tính mà xét hắn có thể xưng là hỏa diễm chi vương đúng là bởi vì như thế cho nên bất cứ hỏa diễm nào hắn cũng có thể tiến hành hấp thu chuyển hóa tuy rằng hiện tại kỹ năng hỏa ma thôn phệ của hắn vẫn chưa hoàn toàn thuần thuộc. Chỉ có thể tạm thời lợi dụng ma lực vừa thôn phệ được mà thôi. Nhưng cơ động tin tưởng trong tương lai không xa. Hắn hoàn toàn có thể cải tiến thêm hoàng mỹ. Hai gã đối thủ đột nhiên biến thành một. Cảm nhận được khí thế cường hãn khủng bố của hỏa diễm quân vương chi thể. Thủy Nhược Hàn cũng không khỏi phải hết một ngụm khí. Nhưng mà... Đây cũng không phải là lần đầu tiên tham gia thánh tại chiến trường. Hơn nữa lại còn là tinh anh của mơ dương học đường. Cơ hội tốt như thế. Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ chứ? Một thanh băng mâu thon dài hơn 10 thước lặng yên đâm ra, người tới mâu tới. Ngay khi minh dương săn của cơ động bùng nổ, Kim sắc hỏa diễm chói mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thành băng mâu trên tay Thủy Nhược Hàn đã từ sau lưng đâm xuyên qua thân thể của gã hắc ám giáp một ma sư. Phá vỡ trái tim. Một kích tuyệt mệnh. Đối với phản ứng của Thủy Nhược Hàn. Cơ động đã hóa thân thành hỏa diễm quân vương chi thể. Nhìn hắn. Dơ tay đưa một ngón tay cái về phía hắn Thủy Nhược Hàn cũng cười đáp lại Đồng dạng làm ra thủ thế tương tự Căn bản không cần dùng ngôn ngữ trao đổi Sự liên thủ ngắn ngủi của hai người cũng đã hoàn thành tốt đẹp Cũng lại có thêm hai gã hắc ám ma sư nữa lại Bởi vì cơ động trực tiếp hoặc gián tiếp xử lý Hắc ám quý thủy thánh đồ hàng vũ và hắc ám ớt một thánh đồ hạt tử. Hai người sau khi hai cái tất sát kỹ va chạm nhau đã lập tức đề tụ ma lực. Nhanh chóng đuổi theo. Nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy một màn kỳ cảnh phát sinh khi nảy từ sâu trong nội tâm không khỏi một trận phát lãnh. Hàng vũ lúc này đã choáng đầy hối hận. Hiện tại hắn đã hiểu được vì sao lúc trước hạt tử lại đánh giá cao nam nhân này đến như thế. Lúc trước mình đã từng gọi hắn là cây thương bạc bằng sáp, nhìn thì đẹp mà không xài được. Hiện tại xem ra, gã nam nhân này lại giống như là vị quân vương nắm quyền sinh sát trong tay vậy. Trong tình huống bị hai gã thiên can thánh đồ đuổi theo truy sát không ngờ vẫn có thể thông dong giết người như thế. Cảm giác bất lực khiến cho khí thế hai người bị tổn hao đáng kể. Cơ động tự nhiên cũng sẽ không đoán nổi hai gã hắc ám thiên can thánh đồ kia đang nghĩ cái gì. Trước lúc hắn gia nhập chiến trường cục diện chiến đấu giữa hai bên vốn là đang cân bằng bên phía của hắc ám ma sư thực lực tổng hợp lại thậm chí còn mạnh hơn đám quan minh ma sư một chút nhất là mấy vị hắc ám thiên can thánh đồ phóng thiết ra chính là cực hạn ma lực gây cho người của thiên can quân đoàn không ít thương vong ít nhất phải cần đến hai người của mơ dương học đường mới có thể miễn cưỡng cầm cự với một gã thánh đồ Không hề nghi ngờ. Thực lực của thiên can thánh đồ một khi tăng lên. Liền có được những ưu thế mà những ma sư bình thường không thể nào có được. Trải qua năm năm, thực lực chênh lệch giữa hai bên cũng đã bị kéo gần lại nhiều. Đương nhiên, đây là dưới tình huống đám người quan minh thiên can thánh đồ chưa có gia nhập chiến trường. Nhưng mà... Ngay sau khi cơ động gia nhập trận chiến, ngay cả hạt tự đến ngăn cản hắn cũng không có chút tác dụng nào. Phải tăng cường thêm một gã hắc ám quý thủy thánh đồ hàng vũ cũng khiến cho phía quan minh ma sư trên chiến trường trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa cơ động lại liên tiếp ra tay, đã có hơn 10 gã hắc ám ma sư trực tiếp hoặc gián tiếp vì hắn mà chết. Tình huống này một khi kéo dài. Thực lực của hai bên sẽ một lần nữa khôi phục lại thế cân bằng. Hơn nữa bên phía quan minh ma sư còn mơ hồ có chút áp chế. Điều khiến cho hàng vũ và hạt tử cảm thấy khủng bố nhất chính là cơ động đánh chết nhiều người như vậy. Thế nhưng ma lực của hắn tự hồ cũng không có chút tiêu hao nào. Hỏa diễm quân vương chi thể vừa xuất hiện. Bản thân hắc ám quý thủy thánh đồ hàng vũ vốn là thủy khắc hỏa thuộc tính. Thế nhưng trong lòng cũng không khỏi phải cảm thấy hoảng sợ. Hắn cũng không dám bỏ lại hạt tử một mình đuổi theo. Đúng lúc này, một tiếng phượng hót to rõ chật từ trên người cơ động vang ra. Kim Quang chói mắt phát ra một cặp cánh chim gian rộng mang theo kim sắc hỏa diễm chói mắt, thực nhật phượng hoàng hỏa nhi từ trong chu tước thủ trạc trên cổ tay phải cơ động phóng thẳng lên trời. thân thể nó cũng không quá lớn, nhưng mà cộng thêm ma lực cực hạn dương hỏa, hình thái nhìn qua giống như đúc chu tước. tuy rằng ma lực ba động còn kém xa chu tước. Nhưng mà khí tức cực Hạng dương họ nháy mắt bút lên. Khiến cho hàng vũ cùng với hạt tử không tự chủ cũng phải dừng bước lại. Hạt tử nhịn không được hô to. Không thể nào, hắn còn có ma thú đồng bọn nữa sao? Con này, con này chẳng lẽ là chu tước sao? hỏa nhi và cơ động tâm ý tương thông, cơ động phất tay phải một cái, hỏa nhi đã bay thẳng lên trời. Toàn bộ không trung bởi vì sự tồn tại của hắn mà trở nên sáng chói. Kim sắc hỏa diễm sáng lạng trên không trung hóa thành một đạo kim quang nồng đậm. Giống như một viên lưu tinh màu vàng kim phóng thẳng về phía thung lũng bay tới. Cơ động làm như vậy đương nhiên là có mục đích. Bởi vì trong cuộc đại chiến khác ở đây, Tám gã quan minh thánh đồ đang quần công con bá vương lôi hỏa long kia đã gặp phiền toái lớn. Mặc dù cơ động không ngừng chiến đấu ở đây, nhưng tinh thần lực khổng lồ của hắn lại là bao quát toàn trường. Có hỗn độn chi hỏa cùng với tinh thần lực được tăng cường sau khi phóng thiết ra siêu tức sát kỹ Lúc này hắn đã hoàn toàn nắm chắc rõ ràng mỗi một phân biến hóa trên chiến trường. Nếu không, hắn cũng sẽ không xuất thể nào xuất hiện ở những nơi cần thiết nhất Giống như hai gã đối thủ của Thủy Nhược hàng kia Thực lực bản thân mặc dù không tầm thường Nhưng hiện tại đang cúng lấy vị xếp thứ năm trong mơ dương học đường Nếu như để bọn họ rảnh tay Đối với cục diện của chiến trường sẽ có ảnh hưởng không nhỏ Mặc dù vậy Hắn cũng đồng thời chú ý tình huống của chiến trường bên kia Giữa không trung Hồi quyết chiến của lôi đế phất thụy cùng với chung cực binh khí lý vĩnh hạo Tuy rằng đã tiến đến cục diện gây cấn Nhưng thực lực hai bên chênh lệch nhau quá ít Trong lúc nhất thời cũng không thể phân thắng bại Nhưng mặt đám quan minh thiên can thánh đồ bên kia lại sắp chống đỡ không nổi nữa Đối với những người khác cơ động có thể không quan tâm Lại càng không nghĩ tới chuyện trợ giúp bọn họ đạt được thành quả Nhưng mà Diêu Khiêm Thư dù sao cũng đã từng giúp qua hắn Không có Diêu Khiêm Thư Hắn cũng không có khả năng học được mơ dương song họa pháp trận Phần nhân tình này hắn cũng không thể bỏ qua Tám gã quan minh thiên can thánh đồ kia đúng như cơ động dự đoán, bọn họ tới đây chính là vì muốn hôi của, có thể trở thành thánh đồ. Bọn họ không chỉ là có được cực hạn ma lực, nhưng đồng thời, bọn họ cũng vô cùng thông minh. Tuy rằng bọn họ tự đánh giá mình rất cao, một hạ vô nhân, thế nhưng quả thật bọn họ cũng có thực lực nhất định. Bọn họ ẩn nấp gần đây cũng đã một khoảng thời gian rồi Sau khi cẩn thận cân nhắc Thương lượng qua Mới lựa chọn thời cơ thích hợp mà động thủ Thời cơ mà bọn họ lựa chọn Chính là thời điểm mà lôi đế không có khả năng tranh đoạt với bọn họ Bởi vì nếu bọn họ ra tay Sẽ nhất định khuấy động toàn bộ thế cuộc Khiến cho cục diện rằng co giữa hai bên hóa thành chân chính hỗn chiến Chỉ cần trước khi đại chiến giữa hai bên quang minh và hắc ám kết thúc Bọn họ có thể đánh chết con bá vương lôi hỏa long kia Chỗ tốt tự nhiên là thuộc về bọn họ Đương nhiên bọn họ cũng không hoàn toàn quên mất bản thân chính mình là quang minh thiên can thánh đồ Bất quá trong suy nghĩ của bọn họ Đầu tiên là đạt được chỗ tốt trước Sau mới mới tính đến chuyện đối phó với người của hắc ám ma sư Chính bởi vì sự tính toán ức kỹ này của bọn họ Mới khiến cho trong lòng cơ động hoàn toàn phân rõ giới hạn với bọn họ Nhưng mà Đến khi chân chính ra tay Bọn họ mới hiểu được đầu bá vương lôi hỏa long này khủng bố đến mức nào Vì sao ma phức thụy đến giờ hắn vẫn chỉ rằng co chứ không có chân chính động thủ? cưỡng giai đỉnh cấp ma thú đáng sợ đến mức nào? Thân hình khủng bố cao hơn 60 thước, mỗi lần thân thể khổng lồ kia xoay chuyển liền khiến cho đất rung núi chuyển A. Điều khiến cho tám vị quan minh thiên can thánh đồ này bất đắc dĩ chính là... Thuộc tính áp chế mà cực hạn ma lực của bọn họ sinh ra Không ngờ lại đối với đầu bá vương lôi hỏa long khổng lồ kia lại chẳng hề có tác dụng gì Căn bản là không tạo được nửa phần áp chế nữa Mặc dù bọn họ có tám người Nhưng mà Lại thiếu mất mơ dương song hỏa Ngũ hành không được đầy đủ Liền không thể sử dụng ra ngũ hành áp chế mu A Co Vông 20 2013 04 43 B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 168 10 hệ tổ hợp Ngũ hành mơ dương giới toàn Dịch đai IM 84 A Du Nguồn bàn Long chiến đội 2T Tám vị quan minh thiên can thánh đồ bởi vì thiếu mất cực hạn sông hỏa nên không thể hoàn thành toàn bộ ngũ hành tương sinh tương khắc. Khi chiến đấu chỉ có thể tùy ý hành động mà thôi. Mặc dù cũng thỉnh thoảng có được những tổ hợp kỹ tinh diệu hoặc là tất sát kỹ cường đại. Nhưng mà, với cách bập ma lực của bọn họ, uy lực công kích căn bản là không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho con bá vương lôi hỏa long kia chỉ có thể càng chọc cho nó nổi điên thêm mà thôi mỗi một cái gai trên người con bá vương lôi hỏa long đều là lợi khí công kích của nó ngàn vạn lần đừng tưởng rằng thân thể nó khổng lồ thì sẽ di chuyển chậm chạp tốc độ di chuyển của nó đúng là có chút không nhanh cho lắm nhưng cũng không có nghĩa là nó có sơ hở. Mỗi một cái gai thô chắc kia của nó đều không ngừng phóng xuất ra trăm ngàn đạo lôi điện, bắn ra bốn phương tám hướng. Lúc mới bắt đầu chiến đấu, tám gã quan minh thiên can thánh đồ còn có thể dựa vào tất sát kỹ mà tạm thời chế ngự nó. Thế nhưng đến khi ma lực bọn họ bị giảm sút đi khả năng thi triển tất sát kỹ liên tiếp liền có vấn đề Mặc dù có thể tạo thành một ít thương tổn bên ngoài Nhưng cũng không thể nào làm tổn thương đến căn nguyên của bá vương lôi hỏa long. Đến lúc này nó mới bắt đầu bột phát ra lực lượng khủng bố Mỗi một lần phóng thiết đều là hơn một ngàn đạo lôi điện bắn ra Bay tán loạn khắp nơi Đây mới chính là bản lĩnh trấn môn của nó Thiên lôi bạo liệt Bản thân thiên lôi bạo liệt chỉ là một cái tất sát kỹ bình thường Công kích lại hết sức phân tán Ma lực tám gã thiên can thánh đồ đa phần đều trên 60 cấp Bọn họ cũng không e ngại những công kích như thế Thiên lôi bạo liệt cũng rất khó có thể làm tổn thương đến bọn họ. Nhưng mà cái khiến cho bọn họ đau đầu chính là thiên lôi bạo liệt được thi triển hầu như không có ngừng lại. Cũng chẳng ai biết được đầu bá vương lôi hỏa long này đến tột cùng là có bao nhiêu ma lực. Từ khi ngàn vạn đạo lôi điện kia bắt đầu phóng thiết ra, liền không có lúc nào ngừng lại. Từng đạo lôi điện chói mắt không ngừng ló lên, xé toan không gian. Dưới tình huống không thể tránh được tám vị quan minh thiên can thánh đồ cũng chỉ có thể cứng rắn ngạnh kháng. Ở trong mắt bọn họ, con bá vương lôi hỏa lông này giống như một con nhếm khổng lồ vậy, không cách nào tiếp cận được. Hơn nửa ma lực bọn họ đang không ngừng tiêu hao. Ma lực phục hồi dược hoàng của Diêu Khiêm Thư mặc dù rất tốt nhưng cũng cần có thời gian mới có hiệu lực. Tốc độ khôi phục của bọn họ hiển nhiên không nhanh bằng tốc độ tiêu hao. Chẳng bao lâu nữa sẽ cạn kiệt. Đây chính là nhược điểm của việc không đủ ngũ hành. Trong lòng Diêu Khiêm Thư không ngừng chửi mắng đám đồng bọn mình, hiện tại bọn họ muốn bỏ đi cũng không còn kịp nữa rồi đầu bá vương lôi hỏa long kia không ngừng phát ra thiên lôi bạo liệt giống như là mèo vần chuột đùa giỡn với bọn họ vậy nó vừa cầm cự với đám thiên can thánh đột vừa không ngừng ngửa mặt lên trời hút khí tập trung ma lực ở trong miệng của nó một quả lôi cầu màu lam tím khổng lồ đường kính hơn ba thước đang dần dần ngưng tụ lại Không ai biết được uy lực của quả lôi cầu kia kinh khủng đến mức nào. Càng không biết được nếu bọn họ đột nhiên rút lui. Quả lôi cầu kia sẽ đánh xuống người ai đây? Đám thiên can thánh đồ này đều là người ức kỷ. Cho dù chỉ có một phần trăm cơ hội bị tấn công, bọn họ cũng không ai tình nguyện thử qua. Đến thời khắc này, trong lòng tám vị thiên can thánh đồ đều chán đầy hối hận. Bọn họ ước gì trận chiến giữa lôi đế và chung cực binh khí kia mau mau kết thú, có thể đến tiếp viện. Mỗi người bọn họ lúc này đều nhờ vào ngũ hành ngưng tụ pháp trận. Liều mạng ngưng tụ ma lực. Chống cự với thiên lôi bạo liệt còn phải lúc nào cũng để ý đến ma lực ba động khủng bố trong miệng con bá vương lôi hỏa long kia có thể nói là khổ không thể tả đúng lúc này cùng với một tiếng phượng hót vang vọng thiên địa một ngọn hỏa diễm màu xích kim bút lên xông tận trời cao nháy mắt đã phóng tới vị trí trên đỉnh đầu bá vương lôi hỏa long hơn trăm thước Thanh âm phượng hót vang vọng. Ngay sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện. Hai cái pháp trận hình tròn đồng thời xuất hiện trong không trung. Một đen tuyền, một vàng kim. Hào quang ma lực nồng đậm nháy mắt chia cắt không gian, làm cho toàn bộ không trung hoàn toàn biến thành hắc kim song sắc. Hỏa nhi gian rộng hai cánh, không ngờ lúc này lại là một bên màu đen. Một bên màu vàng kim Cực hạn mơ dương sông hỏa nồng đậm bạo phát mãnh liệt Ma lực ba động dân trào Khiến cho thân thể nó nhìn qua cực kỳ khổng lồ Hỏa diễm bút lên từ trên người nó cao đến hơn 10 thước Trên hai cánh thậm chí đạt đến 15 thước Ma lực cực hạn sông hỏa khổng lồ nháy mắt Che phủ mây đen trên trời Cũng đem toàn bộ khí tức lôi nguyên tố trong vạn lôi kiếp ngục giới hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Đám người quan minh thiên can thánh đồ cũng không phải là ngu ngốc. Bọn họ tận mắt chứng kiến dương hỏa ngưng tụ pháp trận và mơ hỏa ngưng tụ pháp trận đồng thời xuất hiện. Trong mắt mỗi người đều toát ra sự kinh hủy mãnh liệt. Tám người cơ hồ đồng thời hét lớn một tiếng. Tám loại cực hạn ma lực đồng thời ngưng tụ lại trên ngũ hành ngưng tụ pháp trận sau lưng bọn họ. Mười loại thuộc tính ma lực rốt cuộc thời khắc này đã tập hợp. Hỏa nhi từ sau khi tiến hóa, ma lực đã đạt đến ngũ dai. Bản thân nó chính là hậu đại của thiên can thần thú chu tước Nhưng lại có được ma lực cực hạn mơ dương song hỏa giống như cơ động. Thực lực của nó trong giới ma thú nếu so sánh với ma sư giới ít nhất cũng tương đương với một ma sư lục giai đỉnh cấp. Có nó gia nhập, mười hệ ma lực rốt cuộc cũng đã hội tụ lại một chỗ. Ngũ hành dương thuộc tính và ngũ hành mơ thuộc tính đồng thời hình thành. Giờ khắc này... Ngay cả lôi đế phất thụy và chung cực binh khí lý vĩnh hạo đang chiến đấu cũng không khỏi phải tạm thời ngừng lại một chút. Bá vương lôi hỏa long đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. Xanh dương Xanh sẫm Đỏ Lam Vàng Nâu Trắng Vàng kim Đen Tiếng mười loại màu sắc không ngừng phát sáng lên. Không ngừng phát sinh biến hóa. Cho dù là mười hệ ma lực bình thường gặp nhau. Cũng sẽ sinh ra ngũ hành áp chế mãnh liệt. huống chi đây lại là cực hạn ma lực. Các ma sư bình thường nếu tụ họp đủ mười hệ. Muốn dung hợp mơ dương ngũ hành. Đó là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng mà đối với thiên can thánh đồ mà nói chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Ngưng tụ pháp trận do mỗi người bọn họ phóng thiết cũng có thể dung hợp với hai bên Ngũ hành pháp trận vốn là cùng căn nguyên trong nháy mắt liền có thể hoàn thành quá trình dung hợp mười hệ lại với nhau Ngũ hành thiếu họ nên mới khiến cho bọn họ không thể phát huy ra thực lực tổn thể Lúc này có họ xuất hiện mỗi một vị thiên can thánh đồ cũng giống như là cây khô được tưới nước mát vậy khôi phục lại trạng thái đỉnh cao ma lực mãnh liệt không ngừng ba động trên không trung quang mang chói mắt nháy mắt nở rộ mười luồng hào quang sặc sỡ bút cao trên không trung nháy mắt hình thành một màn hào quang khổng lồ lặng lẽ chụp xuống thiên lôi bạo liệt do bá vương lôi hỏa long phóng xuất ra chạm phải màn hào quang này thậm chí ngay cả một gợn sóng cũng không có xuất hiện đây chính là ngũ hành căn nguyên áp chế thuần tuế nhất khí tức ngũ hành cường đại kia ngay cả phước thụy và lý vĩnh hạo cũng không khỏi phải sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt mười cái ngưng tụ pháp trận lặng lẽ mở rộng ra phiêu phù trong không trung một sinh họa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh một. ngũ hành tương sinh cực hạn luôn chuyển, mơ dương cùng tồn tại. giờ khắc này đây, khí tức mà màn hào quang mười màu sắc kia phóng thiết ra, không ngờ giống y như một cái siêu tất sát kỹ vậy. mặt đất lẫn không trung đã hoàn toàn bị lùn quang mang khổng lồ này bao phủ. Ngay cả vạn lôi kiếp ngục dưới trên bầu trời cũng không có nửa phần khí tức có thể xuyên thấu được màn hào quang mà truyền xuống mặt đất. Hỏa nhi và cơ động vốn là nhất thể. Mơ dương song hỏa ngưng tụ pháp trận do nó thi triển cũng tương đương với cơ động thi triển. Ngay tại thời khắc nó học tập pháp trận như vậy cũng đã xác định nó vĩnh viễn không thể nào rời khỏi cơ động được nữa. Nếu có một ngày cơ động chết đi như vậy, nó cũng sẽ mất đi khả năng sử dụng pháp trận. Lúc này nó thay thế cơ động cùng với tám vị quan minh thiên can thánh đồ tập hợp, phóng thiết ma lực, liền tương đương với quan minh thập đại thiên can thánh đồ liên thủ. Màn hào quang mười màu sắc mà bọn họ đang thi triển này được gọi là ngũ hành mơ dương giới. Bá vương lôi hỏa long kinh hoảng. Bản thân nó ở trong ngũ hành mơ dương giới. Cái mà nó cảm nhận được. Chính là áp lực khủng bố không gì sánh kịp từ xung quanh áp xuống. Sự điên cuồng của nó nháy mắt bút lên. Thân hình khủng bố cao hơn 60 thước đột nhiên phóng tới. Nhưng mà nghênh đón hắn lại là ngũ hành mơ dương dung hợp. Một tiếng nổ ầm vang. Một vòng sóng gợn 10 màu sắc đột nhiên nở rộ. Thân thể bá vương lôi hỏa long không ngờ lại bị bắn ngược về phía sau. Đập mạnh một cái trên mặt đất. Ít nhất 10 cái gai nhọn trên người nó đã bị gãy mất. Cho dù chính bản thân quan Minh Thánh đột cũng là lần đầu tiên thấy được uy lực cường đại của ngũ hành dung hợp. Trong lòng mỗi người bọn họ đều chán đầu sự rung động. Biểu hiện cường hãng của cơ động trong chiến trường bên kia bọn họ đương nhiên nhìn thấy rõ. Nhất là họ diễm quân vương chi thể khủng bố kia. Lại khiến cho kẻ cầm đầu bọn họ là mậu thổ thiên can thánh đầu ngao Phong phải thầm xấu hổ trong lòng. Đến khi bọn hắn nhìn thấy cơ động phóng xuất ra thực nhật hỏa phượng hoàng bay đến trợ giúp. Bọn họ mới chân chính hiểu được. Vì sao Diêu Khiêm Thư lại tôn sùng cơ động đến như vậy? Đáng tiếc chính là Trong lòng bọn họ ngoại trừ việc xấu hổ ra Cũng không phải là kính nể hay là hối hận gì Mà là càng thêm ghen tị mãnh liệt hơn Ngoại trừ Diêu Khiêm Thư ra cơ hồ trong lòng bọn họ đều dâng lên một suy nghĩ giống nhau Vì sao hắn mới mười mấy tuổi đã có được thực lực cường hãn như vậy? Chẳng lẽ sau này thật sự phải nghe theo mệnh lệnh của hắn sao? Tùy ý hắn sai khiến. Ngũ hành mơ dương giới bắt đầu thu nhỏ lại. Tám vị quan minh thiên can thánh đồ chẳng hề tiếc rẽ phóng thiết ma lực của mình. Cực hạn ngũ hành ma lực chán đầu khí tức ác bát cho dù là cử gia đỉnh cấp bá vương lôi hỏa long cũng không có biện pháp nào mắt thấy ngũ hành mơ dương giới dần dần thu nhỏ lại phạm vi hoạt động của bá vương lôi hỏa long cũng theo đó bắt đầu bị thu nhỏ lại kịch liệt đúng lúc này quả lôi cầu ngưng tụ trong miệng nó rốt cuộc cũng bắn ra nhưng mặt mà, một màn uyểu dị xuất hiện Cùng với sự co rút của ngũ hành mơ dương giới. Quả lôi cầu kia sau khi rời khỏi miệng của bá vương lôi hỏa long, Không ngờ lại rất nhanh thu nhỏ lại. Đến khi nó chân chính oanh kích lên màn hào quang của ngũ hành mơ dương giới. Thể tích chỉ còn lại có một phần ba ban đầu mà thôi. Quả lôi cầu này khi bùng nổ. Cũng vẫn như trước chỉ tạo nên một vòng gợn sóng nhẹ trên màn hào quang của ngũ hành mơ dương giới mà thôi. Đây là sức mạnh gì chứ? Bên trong ngũ hành mơ dương giới, Bất cứ ma lực thuộc tính nào đi chăng nữa, Cho dù là thuộc tính biến dị cũng vậy, Cũng không cách nào phát huy ra được uy lực chân chính của nó. Quả lôi cầu mà bá vương lôi hỏa Long phun ra chính là kỹ năng cường đại nhất của nó. Không ngờ vẫn như trước không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đến ngũ hành mơ dương giới này. Không hề nghi ngờ uy lực của màn hào quang này tuyệt đối tương đương với một cái siêu tất sát kỹ cực kỳ khủng bố. Tuy rằng cái này vẫn còn chưa phải chân chính là ngũ hành dung hợp kỹ hoàn mỹ nhất nhưng để đối phó với con cưỡng giai đỉnh cấp biến dị ma thú này cũng đủ rồi ngũ hành vốn bao trùm toàn hệ ma lực căn nguyên của lôi chính là họ cũng đồng dạng nằm trong phạm vi của ngũ hành ma lực của bá vương lôi hỏa long làm sao có thể tạo thành tác dụng gì cơ chứ đối mặt với nguy cơ tử vong bá vương lôi hỏa long gần như nổi điên Không ngừng tả xung hữu đột trong ngũ hành mơ dương giới. Thân thể khổng lồ của nó không ngừng bột phát ra tầm tầm lớp lớp ma lực cường hãn Đáng tiếc. Bất luận nó cố gắng đến như thế nào. Vẫn như trước không cách nào lao ra khỏi ngũ hành mơ dương giới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị dần dần bị chèn ép. Trói buộc. Hạt tử và hàng vũ liếc nhìn nhau, đây là uy lực của ngũ hành pháp trận hay sao? Bọn họ không hẹn mà cùng thầm nghĩ trong lòng, nếu là mình bị giam hãm trong đó, kết quả sẽ như thế nào đây? Tình huống xảy ra đối với bá vương lôi hỏa long bên kia đều hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Nhưng chỉ có một người là ngoại lệ, đó chính là cơ động. Tuy rằng lúc hắn nhìn thấy ngũ hành mơ dương giới xuất hiện Vẫn là có chút sửng sốt Nhưng mà Hắn rất nhanh đã tiếp tục hành động Thân là một trong những ma sư học được ngũ hành mơ dương giới Cảm nhận của cơ động tự nhiên là càng sâu sắc hơn hạt tử và hàng vũ rất nhiều Trong nháy mắt ngũ hành mơ dương giới xuất hiện, trong lòng hắn đã có một tia thấu hiểu đặc thù. Hắn đột nhiên hiểu rõ, mười cái ngũ hành pháp trận kia chỉ sợ là không phải mỗi cái chỉ có đặc tính riêng của mình. Nếu đem các ngũ hành pháp trận kia liên kết lên. U, Vinh, Quy, Quy, y. Chỉ sợ cũng sẽ tạo thành một kỹ năng hoàn toàn mới. Ngũ hành ngưng tụ pháp trận kết hợp sẽ hóa thành ngũ hành mơ dương giới, phong ấm và áp chế đối thủ. Như vậy, nếu là ngũ hành phi hành pháp trận thì sao? Ngũ hành tồn trữ pháp trận thì thế nào? Sẽ tạo thành những hiệu quả đáng sợ gì? Ý niệm kia chỉ thoáng lón lên trong đầu hắn một chút mà thôi Tuy rằng hắn vô cùng hứng thú đối với chủ đề này Cũng biết là phán đoán của mình khẳng định là chính xác Nhưng mà Hắn cũng biết Muốn tiến hành thí nghiệm về phương diện này là chuyện vô cùng khó khăn Lần trước gặp mặt Mặc dù cũng không lâu dài Nhưng cũng đủ cho hắn thấy rõ bản chất của đám quan minh thiên can thánh đồ này. Nghĩ đến chuyện hợp tác với bọn họ, hắn đã không chịu nổi rồi. Ngũ hàng dung hợp kỹ cho dù có cường đại đến thế nào đi nữa. Cơ động cũng sẽ không đồng ý trở thành đồng bọn với đám người này. Ai biết đến một lúc nào đó, bọn họ hoàn toàn có thể đâm sau lưng mình một đao. Hỏa diễm quân vương chi thể lặng yên bước tới, một bước bước ra, đã là hơn mấy chục thước. Đợi đến khi hạt tử và hàng vũ phản ứng lại, đã có hai gã hắc ám ma sư bị hỏa diễm quân vương chi thể túm chặt cổ, dơ lên trên không trung. Hai luồng hỏa diễm nóng bỏng chói mắt ầm ầm bùng nổ tựa như hai vầm thái dương lón sáng trong bàn tay cơ động. Cũng chính hai luồng hào quang này đã nhắc nhở mọi người ở đây Hiện tại bọn họ đang là sinh tử chi chiến Kẻ cơ động tấn công chính là hai gã tứ quan ma sư Minh Dương trảo phóng ra bằng vào hỏa diễm quân vương chi thể Căn bản là không để cho đối thủ cơ hội phản kích Cứ giảm bớt một gã hắc ám ma sư Đối với cục diện tổng thể càng có lợi hơn một phần Áp lực lại càng giảm bớt vài phần. Cực hạng dương hỏa hoàn toàn nở rộ ra. Một kích này của hắn lại một lần nữa phát động cuộc chiến toàn trường. Chỉ nháy mắt sau. Ma lực của các ma sư Quang minh và hắc ám đồng thời nở rộ. Trận hỗn chiến lại một lần nữa bắt đầu. Hạt tử ta giúp ngươi. Nhất định phải tiêu diệt hắn mối hận của hàng vũ đối với cơ động đã lên đến cực điểm, thân hình chợt lóp lên, đã đi đến sau lưng hạt tử, hai tay đặt trên vai hạt tử, ma lực cực hạn quý thủy màu tím trong suốt điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể hạt tử, thủy sinh một mơ thủy sinh mơ một, ma lực hai đại hắc ám thánh đồ nháy mắt dung hợp thành một thể. Đều là thiên can thánh đồ kỳ thật hàng vũ cũng không muốn tiến hành phối hợp với hạt tử Tu vi bọn họ mặc dù không kém Nhưng muốn bột phát ra song thuộc tính tổ hợp kỹ mà nói Vẫn là vô cùng khó khăn Duy chỉ có cách sử dụng phương thức phối hợp ma lực trực tiếp này Lợi dụng ngũ hành tương sinh mới có thể tăng cường thực lực lên bội phần Cũng tương tự như lúc trước hạt tử trợ giúp cơ động hủy diệt con ô thiết ma tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. u Vương kia vậy. Chỉ là cùng là thiên can thánh đồ bọn họ hoàn toàn không muốn sử dụng phương pháp này để tiến hành chiến đấu. Bởi vì nếu làm như thế, chính là đem tính mạng của mình giao phó cho đối phương. Nhất là phương thức hỗ trợ một phía như thế này Cũng giống như hai gã hắc ám ma sư lúc nãy đánh nhau với Thủy Nhược Hàn vậy Sau khi hoàn thành ma kỹ tổ hợp Kẻ công kích bị cơ động tiêu diệt Gã một hệ ma sư do bị ma lực thất thoát quá mức nên đã chết trong tay Thủy Nhược Hàn Nhưng giờ phút này đây Đối mặt với cơ động cường hãng như vậy Bọn họ căn bản không có cách lựa chọn khác. Chỉ có như vậy, mới có thể ngăn cản cơ động được. Mù A Co Vông 2009-2013-0445B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 169 thủy sinh một đấu một sinh hỏa toàn. Dịch đai IM 84A U nguồn Bàn Long Chiến đội 2T cực hạn ma lực chính là cực hạn ma lực khi hạt tử và hàng vũ liên hợp lại với nhau, hai đại cực hạn ma lực lập tức bùng nổ. Thủy sinh một cực hạn ấp một ma lực nháy mắt phóng suốt ra sinh mệnh khí tức khổng lồ, khiến cho mọi người không khỏi phải quay mặt nhìn lại. Mặc dù ngũ hành mơ dương giới bên kia cũng vô cùng cường đại Nhưng mà sinh mệnh khí tức do hạt tử nháy mắt phóng xuất ra cũng vẫn hết sức rõ ràng Bên ngoài cơ thể hạt tử được bao trùm một tầm quan mang trắng ngà Cả người nàng nhìn qua giống như là được tạc thành bởi bạch ngọc vậy Mơ miệng màu đen trên đầu nàng lúc này cũng hoàn toàn biến thành màu trắng ngà Ngay cả dấu ấm ngũ quan trên miệng phong cũng không thể nhìn rõ được. Quả thật tiếp nhận được ma lực hàng vũ toàn lực hỗ trợ, hiện tại nàng cũng không đơn giản chỉ có 58 cấp nữa. Cực hàng ất mục sinh mệnh nở rộ. Hai tay hạt tử nâng lên, một đón bạch ngọc liên lặng yên nở ra. Nó cũng không có công kích cơ động, mà chỉ trực tiếp phiêu phù trước mặt hạt tử. Một luồng quang mang màu trắng ngà chật khuyết tán, mở rộng ra, hóa thành một luồng bạch quang vô cùng thuần khiết. Nháy mắt luồng bạch quang này đã bao trùm toàn bộ phạm vi sườn núi. Một màn kỳ dị xuất hiện. Trong phạm vi mà luồng bạch quang bao phủ tất cả các thực vật trên sườn núi đã biến thành một màu trắng ngà sáng chói. Người khác còn có thể không cảm giác rõ ràng. Nhưng cơ động, vừa đánh chết thêm hai gã hắc ám ma sư chật quay đầu nhìn lại. Hắn rõ ràng cảm giác được, ý niệm của hạt tử đang rất nhanh khuyết trương. Trong toàn bộ phạm vi luồng bạch quan kia bao phủ, đều có ý niệm của nàng ta. Thân thể mình vừa khẽ động một chút, luồng sinh mệnh khí tức khổng lồ kia đã có thể rõ ràng tập trung lên mình. Dưới tình huống ma lực đầy đủ, hạt tử đã sử dụng ra phương pháp cực kỳ hao tốn ma lực nhất, nhưng cũng là phương pháp hữu hiệu nhất để đối phó với cơ động. Đó là tiến hành tập trung ý niệm trong phạm vi cực lớn. Nói cách khác, chỉ cần cơ động còn nằm trong phạm vi luồng bạch quan mà hạt tử vừa phóng thiết kia, bất luận là thân thể biến ảo thế nào đi nữa. Hắn cũng không cách nào thoát khỏi sự tập trung ý niệm của hạt tử. Tác dụng của đằng xà thốn di liền giảm đi hiệu quả vốn có. Cùng lúc đó, cơ động có thể rõ ràng cảm giác được. Cực hạn ớt một ma lực của hạt tử đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Sinh mệnh lực khổng lồ ngưng tụ lại tự như chất lỏng, rất nhanh đuổi theo thân thể của mình tuy rằng cực hạn hỏa diễm của hắn có tác dụng áp chế đối với cực hạn ớt một ma lực không nhỏ nhưng mà khí tức lúc này hạt tử phóng thiết ra quá mức khổng lồ bởi vậy dưới sự bao phủ của sinh mệnh khí tức tốc độ của cơ động đã bị hạn chế nhất định hạt tử vốn mặc một bộ giáp trụ màu xanh biếc trên người lại có không ít da thịt lộ ra Nhất là cặp đồi thon dài mượt mà lại khiến người ta mê mẩn. Nhưng mà lúc này trên người nàng lại được bao phủ một tầm quan mang trắng ngạc sáng bóng Lại choáng đầy khí tức thần thánh Mặc dù chung quanh tầm quan mang trắng ngạc kia còn có một tầm quan văn màu đen Đại biểu cho hắc ám ngũ hành đại luộc Nhưng cũng không hề ảnh hưởng chút nào Một nữ nhân chán đầy lực hấp dẫn nóng bỏng trong nháy mắt đã biến thành một vị thánh nữ chống đầy khí tức thần thánh. Trang khiêm không thể xâm phạm. Sự chuyển biến về mặt khí chất đã thể hiện sự cường đại của hạt tử lúc này. Càng làm cho cơ động kinh ngạc chính là Hạt tử không ngờ lại dường như đã trở thành chúa tể của tất cả thực vật trong phạm vi luồng bạch quan kia bao phủ. Ngoại trừ sinh mệnh khí tức khổng lồ không ngừng tập trung hạn chế mình Phần lớn những sinh mệnh khí tức còn lại không ngừng trực tiếp rót vào trong thân thể hạt tử Điên cuồng bổ sung cho sinh mệnh khí tức đã bị tiêu hao khi nãy Sinh mệnh lực kia cũng không thể trợ giúp hạt tử khôi phục lại nguyên khí Nhưng mà Dùng để làm nguyên liệu cho sinh mệnh thiêu đốt thì lại đủ Xoay người lại Hỏa diễm quân vương chi thể cao tới hơn ba thứ Quay mặt về phía ấp một thánh đồ Cơ động cũng không có bay đi tấn công các địch nhân khác Mà ánh mắt hắn sáng quát Nhìn chăm chú về phía hạt tử Thuộc tính tổ hợp kỹ của hai đại hắc ám thánh đồ Khiến cho hắn không thể nào tiếp tục làm chuyện khác nữa Một kiếp kế tiếp của hạt tử Đã không phải là thứ mà đằng xà thốn di của hắn có khả năng tránh né nữa Duy nhất chỉ có thể ngạnh kháng mà thôi Đột nhiên đúng lúc này Một cổ năng lượng chán đầy sinh mệnh khí tức thuần chánh chật từ phía sau dân tới Bởi vì luồng sinh mệnh khí tức này cũng không có bất cứ địch ý gì Nên trước khi cơ động kịp phản ứng lại Nó đã bao trùm toàn thân hắn Nhất thời, cực hạn sông hỏa trên cơ thể hắn giống như là được tiếp thêm nguyên liệt vậy. Kim sắc hỏa diễm dân trào, bút lên cao đến mấy thước. Là ngươi, quay đầu nhìn lại cơ động phát hiện, phía sau lưng mình đã có thêm một người nữa. Người này nhìn qua hơn 30 tuổi, dáng người trung bình. Tướng mạo cũng rất bình thường nhưng mà trên đỉnh đầu hắn là một cái dương miệng lục quang sáu quan nửa tinh sáu mươi cấp giáp một thiên sĩ hắn đang cưỡi trên một con thằng làng lớn màu xanh con thằng làng này nhìn từ đầu đến cuối chiều dài hơn tám thước toàn thân bao trùm một tầm vảy giáp cứng rắn đặc biệt là đầu nó khá lớn hiển nhiên cũng là một loại địa long Lục Giai Ma Thú Thanh Một Long Tiếp Người này cơ động cũng biết Trong mơ dương học đường Vị trí của hắn so với thủy nhược hàng Còn cao hơn một bậc Tổ hợp kỷ đầu tiên Mà cơ động nhìn thấy trên thế giới này Chính là do hắn Cùng với thủy nhược hàng Thi triển ra thủy một song hệ trị liệu Tổ hợp kỷ Đúng là người đang xếp Vị trí thứ tư trong mơ dương học đường Long Thiên trên người Long Thiên mặc một bộ áo giáp màu xanh tay phải cầm một thanh đao cán dài quan mang màu xanh dương choáng đầy sinh mệnh khí tức không ngừng từ trên người hắn và đầu thanh một long tiết kia phóng suốt ra trực tiếp rót vào trong cơ thể cơ động xét về ma lực ma lực giáp một hệ của hắn đương nhiên không có khả năng so sánh với ma lự của Hắc Ám Thánh đồ được Nhưng xét về kinh nghiệm, thân là cường giả xếp thứ tư trong mơ dương học đường. Khả năng khống chế ma lực của hắn cùng với sự quen thuộc đối với thuộc tính. hạt tử và hàng vũ cũng không có khả năng so sánh được. Có được sự trợ giúp của hắn và tòa kiện, Cơ động không ngờ lại có cảm giác giống như là nhận được tăng phúc của Diêu Khiêm Thư lúc trước vậy. Uy thế của bính ngọ nguyên dương thánh hỏa tăng lên mãnh liệt. Cơ động, nhớ kỹ, ngươi cũng không phải chiến đấu một mình. Long Thiên nói rất ngắn gọn, nhưng mạnh mẽ dứt khoát. Sự trợ giúp của hắn đối với cơ động mặc dù cũng không giống như hàng vũ trực tiếp thông qua tiếp xúc thân thể mà truyền vào. Nhưng mà bằng vào ma lực lục quan thiên sĩ. Tu Vi đã đột phá bình cảnh lại thêm giáp một ma lực của thanh một long tiếc. hiệu quả tăng phúc không kém hơn chút nào nguyên nhân khiến long thiên không thể tiếp xúc thân thể cơ động tiến hành tăng phúc rất đơn giản một là bởi vì hắn đang ngồi trên thanh một long tiếp không thể đến quá gần một nguyên nhân nữa quan trọng hơn chính là Cực hạng dương họa bút lên bên ngoài họa diễm quân vương chi thể cũng không phải là thứ mà hắn có thể tiếp cận. Ngoại trừ sư Huynh Lôi Đế và Lam Bảo Nhi ra. Đây là viện quân đầu tiên của cơ động trên thánh tà chiến trường. Là chiến hữu đầu tiên của hắn. Long Thiên xuất hiện. Đối với cơ động mà nói. Không chỉ là sự trợ giúp về mặt thực lực. Hắn còn khiến cho cơ động cảm thấy mình không hề đơn độc Khi cơ động quay đầu trở lại, đối mặt với hạt tử, lúc này cực hạn ớt một ma lực của nàng cũng đã tăng lên đến trình độ khủng bố. Hạt tử giật mình phát hiện. Ánh mắt vốn lạnh như băng của cơ động ẩn sau trong mắt mặt nạ huyết sắc kia đã thay đổi tự như hai luồng huyết diễm đang không ngừng thiêu đốt vậy. Ý chí chiến đấu mãnh liệt cùng với sự cao ngạo cực hạn và khí thế bá đạo bùng phát. Thủy sinh một đấu với một sinh hỏa. Nháy mắt sau đó. Kim quan trên hỏa diễm quân vương chi thể bạo phát. Đạt đến trình độ trước giờ chưa từng có. Hoàn toàn bày ra trước mặt hạt tử. Đối mặt với thân ảnh quân vương choáng đầy khí tức cao ngạo của cơ động, hạt tử hoàn toàn không chút sợ hãi. Tay phải nâng lên, dùng một phương thức hết sức đơn giản, chính là đẩy nhẹ về phía cơ động. Bàn tay nàng lúc này đã hoàn toàn biến thành một màu ngà sáng chói. Ở trong lòng bàn tay mơ hồ như có một đá hoa sen màu trắng ẩn hiện. Bàn tay nàng đẩy ra nhẹ nhàng tự hồ như không ẩn chứa bất cứ sức mạnh nào cả. Nhưng mặt bàn tay nàng vừa đẩy ra cũng đã đi đến trước mặt cơ động. Khoảng cách của hai người tự hồ như trong nháy mắt bị rút ngắn lại vậy. Họa diễm quân vương chi thể cao hơn ba thước đối mặt với cánh tay thon dài trắng tinh. Thần sắc cơ động thế nhưng lại cực kỳ ngưng trọng. Bất cứ kẻ nào bên ngoài cũng không thể nào cảm nhận được ma lực biến hóa của hạt tử Nhưng mà chỉ có cơ động mới có thể cảm nhận được áp lực kia cường đại đến mức nào Nhận được ma lực của hắc ám quý thủy thánh đồ hàng vũ dung hợp Ma lực cực hàng ất mục của hạt tử chán đầy một loại sinh mệnh khí tức khủng bố tựa như một tòa nối cao vậy mà loại sinh mệnh khí tức này lại choáng đầy cảm giác mềm mại, Tự như hàng ngàn hàng vạn tấm lụa chồng chất lên nhau, khiến cho cực kỳ cứng cỏi cơ động vì sao không chút nào ngưng tụ súc lực mà đã vội công kiếp, bởi vì ngay lúc long thiên đem giáp một ma lực truyền cho hắn, tầm tầm lớp lớp cực hạn ma lực chồng chất kia đã giống như một cái lồng vô hình Nháy mắt chụp xuống trên thân thể hắn. Ma lực tổ hợp tuyệt đối cũng không phải là một cộng 1 bằng 2. Hạt tử thân là hắc ám ớt một thánh đồ lại cực kỳ thông minh. Nàng đã lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất cũng như trực tiếp nhất tiến hành công kiếp về phía cơ động. Đó chính là ma lực áp chế. Đối mặt với tình huống như thế, cơ động làm sao có thể để mặc cho nàng hành động tùy tiện được? Bởi vậy hắn mới lựa chọn ngay thời khắc hạt tử vừa mới phát động tấn công đã lập tức phản kiếp. Đối mặt với bàn tay trắng như ngọc của hạt tử, cơ động cũng nâng tay phải của mình lên. Bàn tay khổng lồ của hỏa diễm quân vương chi thể trực tiếp cùng với bàn tay của hạt tử va chạm với nhau. Kim và trắng, hai loại cực hạn Quang mang nháy mắt bạo phát Đây chính là sự So đấu thực lực trực tiếp nhất Hạt tử chính là Nhờ vào ma lực của hai đại Thánh đồ dung hợp thủy sinh một Cơ động lại Dựa vào một sinh hỏa cùng Với sự tăng phúc của hai cái Bao tay nhật nguyệt song huy Và quân ma mơ dương khải Truyện mơ dương miệng Cốt bi từ diễn đàn tu chân Giới tu cha ươi uy Com. Hai bàn tay va chạm nhau ngay tức khắc thắng bại đã rõ Không có kịch liệt nổ vang Nhưng một vòng ma lực ba động khổng lồ đến mức khiến cho các ma sư hai bên không khỏi phải tạm ngừng chiến đấu Trong nháy mắt đã khuyết tán ra Vô số quan điểm màu vàng kim trên không trung tản ra Thân ảnh màu xích kim kia nháy mắt bắn ngược về phía sau, thân thể xoay tròn vài vòng mới rơi xuống mặt đất trở lại. Hạt tử vẫn như trước đứng ngay tại chỗ. Bất động. Ma lực cực hạn dương hỏa căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn nào cho nàng. Cơ động thì lại bị mọc trưởng của nàng hoàn toàn đánh bay. Ngay cả hỏa diễm quân vương chi thể cũng bị một trưởng kia đánh vỡ Toàn bộ ma lực ngưng tụ được của liệt hỏa liêu nguyên khi nảy bắn ra tán loạn Tổ hợp kỹ cực hạng ma lực thật sự quá mạnh mẽ Cơ động dưới sự trợ giúp của ma lực giáp một hệ của long thiên cũng không thể ngăn cản nổi một trưởng kia Hỏa diễm quân vương chi thể cũng bị hoàn toàn đánh tan Hóa thành vô số kim quang. chu tước song dược mở rộng. Thân thể cơ động trên không trung khẽ co lại một chút. Thân hình đã bắn ra. Lần thứ hai tấn công về phía hạt tử. Điều khiến cho hắn có chút kinh hủy chính là. Long thiên không hổ là cường giả thứ tư trong mơ dương học đường. Mặc dù thân thể mình đã bị đánh bay. Hơn nữa còn liên tục chuyển hướng trong không trung. Thế nhưng ma lực hỗ trợ của Long Thiên cũng thủy chung không hề đứt đoạn. Kim sắc biến thành hắc sắc cực hạn dương hỏa chuyển hoán thành cực hạn mơ hỏa. Thân thể bay lên không trung. Mơ hỏa phi hành pháp trận lặng yên xuất hiện. Khiến cho tốc độ của cơ động bạo tăng. Trong chớp mắt đã phóng tới trước mặt hạt tử. Một mặt trăng đen tuyền lạnh lùng xuất hiện Trên mặt cơ động toát ra một tia thần sắc lạnh như băng Cũng không ai biết hắn sắp sửa thi triển ra kỹ năng gì nữa Hiện tại hắn cũng không có sự hỗ trợ của quân vương chi thể nữa rồi Truyện mơ dương miệng cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ư Com Hạt tử hừ lạnh một tiếng Khi nảy một trưởng đánh lôi cơ động Khiến cho trong lòng nàng vô cùng sảng khoái Trong lòng thầm nghĩ tên mang rợ, Ngươi cũng có ngày hôm nay Mắt thấy cơ động lại một lần nữa phóng tới Không khỏi quát lên một tiếng Lần này ngươi chịu chết đi Đồng dạng là nâng tay phải lên Bạch quan nồng đậm hơn khi nảy đột ngột bính phát ra Tay phải hạt tử co lại thành trảo Chụp mạnh về phía cơ động Cực hạn ma lực khổng lồ cực kỳ cứng cỏi Ẩn chứa gấp lực cực mạnh phóng thẳng tới Nhưng mà đúng lúc này Mắt thấy cơ động sắp tiến sát trước mặt nàng Đột nhiên thân thể hắn chợt khẽ lay động một chút Mặc dù hiện tại hạt tử đang nhờ vào ma lực cực hạn Ất một khổng lồ mà tiến hành tập trung ý niệm trên phạm vi lớn nhưng mà ngay tại thời điểm thân thể hắn lay động trong chết mắt đó sự cảm ứng vị trí của cơ động chật khẽ biến mất trong chốc lát mà ngay tại trong một khắc này thân thể cơ động đột nhiên giống như là động lại trên không trung khí tức hắc ám vô hạn nháy mắt từ phía sau lưng hắn ngưng tụ lại nhanh chóng nở rộ ra cũng đúng lúc này Một con đằng xà đen tuyền chật từ trên mơ miệng màu đen trên đỉnh đầu cơ động phóng nhanh ra. Nhìn thấy cảnh cực hạn mơ hỏa hóa thành đằng xà trong lòng hạt tử không khỏi chấn động. Bởi vì hắn không tự chủ được chợt nhớ lại cảnh lúc cơ động đánh chết bạch kim thiên bằng đã phóng thiết ra siêu tất sát kỹ. Lúc đó tự hồ hắn cũng phóng suốt ra tứ long tứ xà trước khi bắt đầu. Bất cứ ai cũng có bản năng tự cứu lấy mình, hạt tử cũng không ngoại lệ. Đối mặt với biến hóa thình lình xuất hiện kia, hắn đã lập tức phản ứng. Một trảo vốn đang chụp về phía cơ động nháy mắt thu hồi lại. Phút một tiếng nhỏ. Dưới tác dụng của ma lực cực hạn ớt một hen khổng lồ con đằng xà màu đen kia nhất thời hóa thành vô số hát quang bay tán loạn trong không trung truyện mơ dương miệng cút bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ưi com